Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lại sai binh đến mà phá tiếp Có như vậy mày mới lấy được tiền Hiểu chưa? Ngu lắm Tối ngày hôm ấy, thống điếu hớn hở về nhà mới Mới với thứ đổ lễ lình kỉnh Lão tự tay sắp xếp đầy đủ lên bàn Rồi thắp hương cúng vái Trong đầu cứ nghĩ ấy chính là bát nhang gia tiên, cho nên thắp nhang khấn vái xin sò nhiều điều, mà tất cả đều là mưu cầu cho lợi ích cá nhân. Thế nhưng, lão lại không biết rằng chính lão đang tự tay giết chết mình, bởi vì trong nhà đích thực bây giờ là đang cúng ma. Ở trên ban thờ chẳng có thứ gì khác ngoài cái bát hương chứa cho cốt của một người con gái, mà linh hồn người con gái ấy lại là một. Trong những ma binh của thầy Đinh Khải. Về phần thầy Đinh Khải và thằng A Sinh. Từ sau ngày hôm ấy. Hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thầy Đinh Khải thì ra sức chỉ dạy cho thằng A Sinh. Những thứ cơ bản nhất của thầy bùa. Thằng A Sinh cũng chuyên tâm học tập. Và trở thành thầy bùa chân chính. Nhưng vì còn ở với thầy Đinh Khải. Cho nên nó được thầy giao nhiệm vụ. Là đi xem bói cho bà con trong bản đồng thời cũng dạy cho nó những thủ thuật xem bói thiết yếu nhất. Ban ngày thì xem bói bốc thuốc, đêm đến thì luyện mở mắt âm để mà nhìn thấy con ma rừng mà nói. kể từ sau hôm làm lễ ở bên nhà thông điếu, thằng A Sinh được thầy truyền lại hết tất cả những gì mà lão đã từng học. Tuy nhiên vì biết trước ý đồ, cho nên giờ đây lão cũng luôn luôn giữ lại. Một vài bí pháp Theo như lẽ thông thường thì Khi mà một thầy bùa Một mo rằng Truyền dạy cho đệ tử Ngoài những đệ tử có tâm Có đức thì số còn lại chưa đủ Vẫn còn bị Những tham sân si quấn thân Thì cũng chỉ được Truyền dạy đến 8 phần 9 phần Luôn luôn phải giữ tuyệt kỹ cho bản thân Đề phòng bị đồ đệ nó bắt ma Luyện hồn làm phạt Hai phần thầy giữ lại cho riêng mình để đề phòng. Thầy biết một ngày không xa, thằng A Sinh sau khi thụ giáo, đổ bản lĩnh, bắt đủ ma, chắc chắn mục tiêu đầu tiên nó nhắm đến chính là mình. Thầy biết trong lòng của nó luôn luôn mưu cầu danh lợi, nó muốn ở cái rừng núi này nó phải là hùm là cọp, là mạnh nhất. Nó muốn ai gặp nó cũng phải chào, gọi là phải dạ thưa. Và điều quan trọng là nó muốn ngồi lên cái ghế thống lý của nhà Điếu. Sau đó, nó sẽ hành hạ lão như cái cách mà lão đã hành hạ ức hiếp dân bản. Và để làm được điều đó thì việc đầu tiên là nó phải tiêu trừ kẻ đứng đằng sau. Tiêu trừ đi tấm bùa hộ mạnh của lão thống Điếu. mà tấm bùa đấy thì không ai khác, lại chính là thầy Đinh Khải. Theo như lời dạy của thầy Đinh Khải, Nếu như một thầy bùa muốn nằm bá chủ một vùng, ai gặp cũng phải e dè khiếp sợ. Kính nể, hoặc là muốn giết một ai có quyền có chức, thì trước hết bùa phép phải đủ mạnh để đánh bại kẻ đứng đằng sau đang dùng bùa phép để bảo vệ quyền lực kia. Nếu như muốn xưng hùng xưng bá ở một nơi nào đó, thì phải đi đến nơi mình muốn đánh bại tất cả những thầy phép, thầy mò, Thầy Tào ở đó, đánh bại luôn cả chính người đã dạy mình, rồi sau đó mới đến cả những thầy khác quanh khu lân cận. Cũng chính như thầy Đinh Khải, để có được vị thế và danh tiếng như bây giờ. Cũng đã phải quay về bản, với một diện mạo hoàn toàn khác sau khi đã học đủ bản lĩnh. Và cũng chính mùa sinh là một thầy bùa khét tiếng ở khu vực bấy giờ, là vì muốn rút lui, rời bản. Đưa vợ con lên núi ẩn dật. Bản thân thầy mùa sinh lúc đó cũng biết Lão cũng không thể đánh bại được Đinh Khải nữa Đinh Khải chỉ sau một thời gian ngắn về bàn Thì những người đến làm bùa ở nhà mùa sinh Cũng thưa dần thưa dần Mùa sinh biết mình hết thời Cho nên lựa chọn rời đi êm đềm Cũng chính vì những lời dạy đó của thầy Đinh Khải Mà thằng A Sinh cũng vẫn luôn ấp ủ giấc mộng Trở thành con hùm con beo Ở núi rừng này nó đặt mục tiêu, nó quyết tâm phải tu luyện cho thật giỏi, thật mạnh để đến một ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net